Vẫn có 2 đến tam đạo tinh quang cố định thu nhập, không có gì bất ngờ xảy ra, loại này rích lợi sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhanh thì 5 tháng, chậm thì nửa năm, ta liền có thể góp đủ đem âm vực âm chuẩn cường hóa đến 40 giai tinh quang. Hư cảnh, nhanh. Nhanh đến, tiếp xuống dành thời gian luyện một chút thiên đạo kiếm thế, mau chóng nắm giữ thái hư kiếm ý, một khi luyện thành thái hư kiếm ý, tại cùng hư cảnh giao phong lúc, tại kiếm thuật thủ đoạn lên ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, một bên thích hứng lấy ngoại hình hoàn thành vòng thứ tư siêu phàm thuế biến sau mang tới biến hóa, một bên bắt đầu lấy cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm diện hóa thái khư kiếm ý. Thái khư kiếm ý hạch tâm chính là hiển hóa thái khư hấp động, lấy kiếm ý chi uy thôn vệ hết thảy, xoắn nát hết thảy. So với ly giang kiếm phái trưởng hà lạc nhật kiếm ý, đại nhật kiếm tông đại nhật kiếm ý đến, thái khư kiếm ý không thể nghi ngờ bá đạo nhiều. Cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm tiền thân chính là cựu tiêu lôi động kiếm.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 U Minh chi môn quản mỏ. Lục luyện tiêu trở lại chỗ này trọng địa. Mạnh Bình ngay lập tức mang lấy mấy vị đệ tử trước tới đón tiếp, chắp tay hành lễ, tông chủ. Nói xong, hắn lập tức nói bổ sung, trình trưởng lão để ta chuyển đặt ngài, hắn tại khu mỏ quảng đi không được, cho nên vô pháp tự mình tới đón lấy. Không cần đa lễ. Lục luyện tiêu nói một tiếng, khu mỏ quảng nội tình huống thế nào. Phiền phức không nhỏ, kể từ hôn nguyên tông vỡ vụn.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 Nếu đem 20 tôn ngưng cương đầu nhập chiến trường, trực diện 2 tôn thần cảnh đều có thể vây giết. Tiếp xuống chính là nhìn một chút, kế hoạch có được hay không. Lục luyện tiêu vô vô bên cạnh một đầu ung Minh Thú. So với cái khác ung Minh Thú, đầu này ung Minh Thú hình thể đại trọn vẹn năm thành. Liền tương đương với một đám 1m7 người bình thường bên trong, thêm ra một tôn 2m5 tiểu cự nhân đồng dạng, hạt lập bầy gà, trên thể hình tràn đầy áp bách. Mạnh bình liếc mắt nhìn đầu này ung Minh Thú, trong mắt có chút kinh hỉ.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 Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi xuống đầu kia u minh thú trên thân, trong thần sắc mang theo một tia phân chấn, đây chính là thú vương. Không sai, tiếp xuống liền nhìn biểu hiện của nó. Lục luyện tiêu nói, nói bổ sung, nếu như nó thật sự có thể đạt tới chúng ta dự tính, ta liền sẽ dùng tâm thần ăn mòn chi pháp, cho nó quán trú đơn giản một chút mệnh lệnh tư duy, sau đó giao cho trình trưởng lao không chế. Tâm thần ăn mòn chi pháp trên thực tế cùng loại với thôi miên thủ đoạn, bất quá so thôi miên càng cao cấp hơn.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 Hai người đồng thời lộ ra vui mừng. Quả nhiên, ưu minh thú hàng phục ưu minh thú so nhân loại chúng ta thuần phục ưu minh thú đến muốn dễ dàng hơn nhiều." Chi Ngự kiếm nói. "Hung thú ở giữa vốn là tuân theo mạnh được yếu thua chi đạo, ưu minh thú làm hung thú một loại tự nhiên cũng không ngoại lệ." Lục Luyện Tiêu cười đáp lại, "Ta cái này lợi dụng tâm thần ăn mòn chi pháp tại đầu này ưu minh thú trong đầu khắc xuống tư duy là cấn, nửa tháng có thể thành. Cứ như vậy chúng ta ưu minh chi môn quặng mộ tao ngộ ưu minh thú nguy hiểm đềm có thể giải quyết dễ dàng."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 Tân phụ thuộc tới những cái kêu ngưng cương võ giả cũng quan sát một chút, nhìn phải chăng có bồi dưỡng giá trị. Ú minh thú vương bồi dưỡng thành công rồi. Vương thửa tiên rất nhanh đoán được nguyên nhân. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. Quá tốt. Vương thửa tiên phân chấn vung tay lên, ta lập tức đi an bài, chúng ta còn có một chút long hồn hương. Long hồn hương đối tẩm bổ tinh thần có không ít tác dụng, nếu như tập trung dùng tại 10 trên thân người, cái này 10 vị đệ tử ngưng cương viên mãn thời gian sẽ trên phạm vi lớn giúp 10 người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 Tựa hồ là ý thức được trường sinh giáo, cực nhạc giáo tình huống không đúng song tử Tinh chủ Phương Hải Triều ngay lập tức muốn rút lui, lại trùng hợp gặp gỡ cửu kỷ ra tới cửa. Trải qua vị này hư cảnh dây dưa, Phương Hải Triều mất đi thoát đi tốt nhất thời kỳ, bị sau đó chạy tới Lý Bình, Bắc Trường Không, Lang Thiên Tuyệt, Tể Quan Thiên liên hợp đánh giết. 12 Hoàng Kim Cường Giả vẫn là một, Trấn Đông hầu phủ phá diệt, Bộc Nguyên công phủ phá diệt. Sau đó mấy canh giờ, hai giáo, một tông, một phái triệt để trưởng khống Vân Thân 6 thành.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 vẹn vẹn thần cảnh tông sư, liền có 10 cái, võ đạo đại sư càng là hơn mấy trăm. Trên tay dính đầy vô số máu tươi. Ta nghe phụ thân ta nói, Thiên Hải thị võ đạo giới tốt mười mấy vạn người đều muốn nhìn Thiên Đạo kiếm tông sắc mặt làm việc. Vị này Thiên Đạo kiếm tông tông chủ trực tiếp có thể điều động võ đạo giới nhân sĩ đều đạt tới đến hàng vạn mà tính, trong đó, cường đại võ sư đều có hơn mấy trăm người. Mấy người khác cũng là nhau nhau nghẹn ngào. Như thế nhất tôn đại nhân vật, bọn hắn kém chút đem hắn xem như một cái hắc dong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 trên thực tế ta hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải một chút ý nghĩ của các người, cùng cái khác có được đỉnh tiêm thế lực tồn tại thành thị khác biệt thiên hải thị địa phương lãnh đạo sinh hoạt một mực là cực kỳ thoải mái dễ chịu an nhàn bởi vì thân là đỉnh tiêm thế lực hỗn nguyên tông giảng cứu siêu phàm thoát tủ rời xa trần thế căn bản lưỡi nhát quá nhiều đối thiên hải thị khoa tay múa chân hắn bình tĩnh giảng thuật võ đạo giới mặc dù có cái chân võ môn nhưng lúc đó võ đạo hiệp hội mạnh tứ hải cũng không phải kẻ yếu chân võ môn không giảm quá mức phép lối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 để Thái Thượng trưởng Lao trở về. Thần Võ Minh, chưa chắc là chúng ta chân chính minh hiếu. Lục luyện tiêu nói, chúng ta tại gia nhập Thần Võ Minh lúc, cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ độc lập ý nghĩ, đồng thời chúng ta cũng tỏ rõ điểm này, có thể hiện tại bọn hắn không cáo chi chúng ta cùng tình hùng dưới, cùng cái khác mây tông cùng một chỗ độc lập, loại hành vi này trên thực tế đã tại mang theo khỏa chúng ta, bách khiến cho chúng ta xuống tay với thiên hải thị. Hán, Đệ Vương Thừa Tiên, Vệ Sơn Hà, đường thịnh đám người đồng thời những mảy, có thể tình huống hiện tại chúng ta thiên đạo kiếm tông muốn chỉ lo thân mình đại thương vương diện cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta tương phản nếu như chúng ta không nhanh trưởng khống thanh hà căn cứ khống chế thiên hải thị chờ bọn hắn kịp phản ứng chúng ta thế cục ngược lại càng thêm bất lợi trưởng khống thanh hà căn cứ thiên hải thị là một chuyện tuyên bố độc lập lại là một chuyện khác chúng ta có thể mau chóng đem thiên hải thị nắm giữ trên tay nhưng mặt ngoài vẫn nghe theo đại thương vương thất hiệu lệnh đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa nghe theo rõ chưa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 Lục luyện tiêu có chút nhíu mày. Quả nhiên, đại lôi âm thuật công suất hay là thấp một chút. Muốn một lần tính đem một tôn thần cảnh giết chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, một lần không được, liền một lần nữa. Sau một khắc, một vòng mới đại lôi âm thuật xung kích mà ra. Lập tức, nguyên bản ngũ tạng lục phủ lần hai sóng âm xung kích xuống rung động không chỉ phương thiên nghị sắc mặt trắng bệch, bên khoẹt miệng càng là lộ ra một khe máu tươi. Đây là sóng âm loại vũ khí. Không được.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 tràn ngập phương viên vài trăm mét chi địa. lập tức tại phiến khu vực này bên trong binh sĩ trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có kinh hoàng, sợ hãi, sung lên đầu. một chút xíu gió thổi có lây lại là đem bọn hắn loại tâm tình này mở rộng, làm đến bọn hắn cấp tốc nổ súng, đánh giết lấy sợ hãi chuyển đến phương hướng. tiếng súng vang lên, mang đến ngụy thương, càng thêm kích thích những binh sĩ khác. tại loại này tử vong áp bách dưới, những binh lính kia cũng là bị ép phản kích, muốn quét sạch bên người tất cả sinh mạng còn sống. Tựa hồ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể bảo đảm an nguy của mình. Sợ hãi, tiêu thảm, hỗn loạn, sát lục, hỏa diễm, tiêu diên, cấp tốc tại phiến khu vực này tràn ngập. Lục luyện tiêu mượn hỗn loạn yểm hộ, đi theo phương thiên nghị thân hình. 50 mươi mét trong thông đạo bốn đạo phòng hộ môn lúc này phảng phất trở thành hắn lệch trời. Giáng đi phân biệt, đồng tử nghiệm chứng, mật ngữ, sóng âm chứng nhận chờ chuối út. Mỗi một cái chương trình đều phải đâu vào đấy chậm rãi tiến hành, nếu không che trở môn liền sẽ không dâng lên.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 Đợi đến lần thứ tư lúc, ngũ tạng lục phủ của hắn càng là xuất hiện vết rách, đến lần thứ sáu lúc, khe hở mở rộng, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng hắn phun ra. "Lục Luyện Tiêu, ngươi dám giết ta? Ngươi đây là đang tạo phản. Bạch Dương Tinh chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Phương Thiên Nghị đối căn bản không biết người ở chỗ nào lục Luyện Tiêu giống giận, có thể đáp lại hắn, lại là đại lôi âm thuật một vòng mới oanh kích. Mắt thấy tại đại lôi âm thuật trùng điệp công kích đến thương thế của hắn không ngừng tăng thêm,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 Lục luyện tiêu nói mấy vị võ đạo hiệp hội nhân viên công tác nói một tiếng, sau đó chuyển hướng sau lưng nhất vị đệ tử, La Phủ, ngươi mang một đội người, tiếp xuống một đoạn thời gian liền đợi tại võ đạo hiệp hội, hạng hội trưởng trở về ngay lập tức cho ta biết. Vâng. Lục luyện tiêu sau lưng, một vị ngưng cương cảnh nam tử trầm giọng đáp. Mà bên cạnh hắn, còn có tam vị ngưng cương, sáu vị luyện tạng hoán huyết võ sư. Bất quá những này võ sư, chân chính xem như thiên đạo kiếm tông đệ tử chỉ có La Phủ nhất người, còn lại chín cái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 Bất quá thần cảnh đều có nguy cơ cảm ứng, húng chi hư cảnh. Tại hoanh tạc đến trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ thở một ngụm sau lại giết trở lại đến là được. Đây cũng là vì sao có được hư cảnh tọa chấn đỉnh tiêm thế lực có được cùng vương thất, cùng quân bộ bình khởi bình tọa tư cách. Đương nhiên, thường nhân mặc dù biết minh bạch hư cảnh cường đại cùng đáng sợ, nhưng cụ thể đáng sợ tới trình độ nào nhưng không có cụ thể khái niệm, nhưng khi thanh hà căn cứ bị thiên đạo kiếm tông lấy xuống tin tức truyền đến thiên hải thị về sau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 Thương chấn làm hoàng kim cường giả lại không phải người ngu, làm sao lại trơ mắt nhìn hắn xâm nhập đại thương vương quốc. Hắn chẳng lẽ không biết, một tôn hư cảnh một khi tại đại thương quốc nội tùy ý sần núi hỏng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả. Cạm bẫy, Tuyệt đối là cạm bẫy. Một khi hắn xâm nhập đại thương quốc nội bộ, trong đó phụ trách tòa chấn hư cảnh tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đối với hắn hoàn thành vây kín, đem hắn đánh chết, đến lúc đó chết chính là hắn, lại không phải đàn Vi ưng. Nguyên nhân chính là như thế.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 Bọn hắn có thể dùng hư cảnh cường giả trên thực tế chỉ có 2-3 người, cân nhắc đến đế đều phải có hư cảnh chân thủ, bọn hắn chân chính có thể sử dụng. Trên thực tế cũng chỉ có 1-2 vị hư cảnh mà thôi, tại có thần võ minh người hiệp trợ tình hôn giới, ngài nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không đến tứ tinh. Tứ tinh. 3 thành sát suất bỏ mình, 6 thành sát suất trọng thương, 10 thành sát suất vết thương nhẹ. Đã rất cao. Là không đến tứ tinh. Phương Đồng nhắc lại, sát thực nói chỉ có 3,7 tinh.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 Hắn cũng không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào U Minh Chi Môn trong hầm mỏ giết ta. Lục luyện tiêu lập tức nói. Lui vào U Minh Chi Môn quạt mỏ. Táng giết hư cảnh. Phong vô ngân ngữ khí hơi đổi. Cái này. Quá mạo hiểm. Hàn Thế Bình làm thái huyền đế quốc hư cảnh. Bước vào đại thường. Chúng ta đối nó hành tung nắm giữ có chút chính xác. Căn cứ chúng ta suy tính. Ngươi hoàn toàn có thể tại hắn đuổi kịp ngươi trước đó trước một bước đuổi đến quang huy tiểu trấn. Ta có nắm chắc. Ta tin tưởng Thái Huyền Đế quốc hư cảnh không có khả năng Thay Thương Trấn bước lên nguy hiểm tính mạng. Lục luyện tiêu nói, Hàn Thế Bình chính là Thương Trấn phụ trách rằng có mục tiêu, hắn đột phá Thương Trấn phòng tuyến, Thương Trấn không khỏi giáng tội, cũng không tránh khỏi Hàn Thế Bình tại Vương quốc nội địa nội tùy ý sần núi hỏng. Tất nhiên theo sát phía sau, làm giám sát. Nếu ngươi có thể chạy tới Quan Huy Tiểu Trấn cùng Yến vô cực phối hợp, có một vị hư cảnh ở bên, chúng ta hoàn toàn có thể xối dục Hàn Thế Bình, phản sát Thương Trấn, cho các ngươi Hôn Nguyên Tông báo thù rửa hận.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 Trong tay chiến kiếm càng là huyễn hóa ra bóng ánh kiếm ảnh, liên tiếp như gió báo quyển đến quyền đến quần Kình. Đáng tiếc, Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Thiên hai người giờ phút này chỉ muốn bảo toàn tính mạng của mình, căn bản không có để ý tới hiến vô cực la lên, dốc hết toàn lực thoát khỏi lấy thương chấn, thiên xứng tinh chủ dây dưa, toàn lực chạy về phía bên cạnh. Ầm ầm. Quỷ, kiếm tương giao, cuồn bạo cương khí, kinh lực, liên tục không ngừng khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, thật giống như có vô số pháo hỏa tiễn, không ngừng oanh kích mặt đất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 Một vị khác phản hư hiển thánh Bạc Trần tiến đến Đế Đô, tiếp qua hắn ghế tọa trấn. So với đứng tại phản hư hiển thánh đỉnh phong Bạch Dương tinh chủ, thành tựu thánh giả không lâu Bạc Trần hiển nhiên yếu hơn một chút, hắn như cùng U Minh chúa tể đối tuyến, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào hạ phong. Trái lại Bạch Dương tinh chủ, danh sưng đại thương đệ nhất cường giả hắn tọa trấn Đế Đô. Hoặc nhiều hoặc ít có chút lãng phí. Thế là, cái này hai đại phản hư hiển thánh quyết định thay quân. Đồng thời lợi dụng một vòng này thay quân mang tới tin tức chính lệnh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 Tư cảnh chiến trường xưa nay sẽ không giới hạn tại nhất thành một chỗ. Nhất là đương một phương Hữu Tâm Đảo vong tình hùng giới, vừa đánh vừa lui, liên chiến trăm dặm không thể bình thường hơn được. U Minh chúa tệ cùng Ma Kết tinh chủ chiến trường, Bạch Dương tinh chủ, Thiên Sứng tinh chủ cùng Hàn Thế Bình chiến trường, thậm chí là ở xa 2000 cây số bên ngoài, đã sắp buộc phát phản hư hiển thánh bậc Trần cùng Bắc Trường Không, Đan Phi ương chiến trường. Lục Luyện Tiêu cũng không từng để ý tới. Giờ phút này ánh mắt của hắn tập trung ở kịch liệt chém giết thương trận.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 Hiện ra ở trên người hắn cảnh tượng coi là thật giống như thiên hà chạy ngược. Mắt Trần có thể thấy tầng mây bên trong phảng phất hình thành nhất cái cự đại cái phế ước, lại hình như hiển hóa thành một chỗ đường kính vượt qua hơn ngàn mét vòng xoay khổng lồ, nối liền trời đất, thẳng hướng thương chấn vị trí chút xuống. Trong chốc lát đã đang thiêu đốt tinh thần khí, kích thích thể nội tất cả tiềm năng thương chấn trực giác cảm giác mình khiêu động thiên địa đột ngột nặng nề hai lần. Hạo đã bằng bạc lực lượng quán trú nhập thân thể của hắn, khiến cho hắn thời khắc này uy thế nhảy lên tới cực hạn.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 liền không ngớt khía chủ mình cũng vì chính mình quyết định này điểm cai tán. bất quá, sự tình phát triển cuối cùng không có hoàn toàn thuận tâm ý của hắn. bọn hắn mặc dù có thể dùng bão hòa thức anh tạc đánh giết thần thông tông thái thượng trưởng lao phong thiếu thiên, lại mượn bạch dương tinh chủ chi lực diệt sát thái huyền đế quốc hư cảnh hàn thế bình, xích hà kiếm phái thái thượng trưởng lao hiến vô cực, có thể tự thân cũng trả giá đại giới. ma kết tinh chủ chưa có thể chống đỡ đến bạch dương tinh chủ chạy tới, bị u minh chúa thể đánh giết. dưới mắt.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 Một hồi lâu nàng mới nói, cựu muội tuân theo cổ pháp Hồng Trần luyện tâm đến nay đã có gần một tháng, nhưng có cả ngộ. Hồng Trần luyện tâm một đạo từ trước đến nay gian nan, hôn nguyên tông năm đó hơn 10 vị thiên kiêu nhân vật đầu nhập vạn trưởng trong Hồng Trần muốn mượn Hồng Trần lịch luyện, tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện, nhưng lại không một người thành công. Ta nhìn chúng ta dọc theo cái phương hướng này tìm kiếm lục luyện tiêu tu vi nhanh chóng tăng trưởng nguyên nhân, căn bản là có vấn đề. Hạng thành những mày nói. Hạng tiên sinh lời nói này thế nhưng là sai.